Ngày xưa, tại vùng đất Khánh Hòa có hai mẹ con gia đình nghèo sống với nhau trong ngôi nhà nhỏ giữa một khu vườn bên triền núi. Mồ cô cha từ bé, đứa con được mẹ nuôi chiều hết mực nên cậu ta đâm lêu lổng ngang bướng. Cậu thường nghĩ ra nhiều trò ngỗ nghịch, ai khuyên bảo cũng không nghe. Những người láng giềng tốt bụng cũng phải phàn nàn về cậu. Người mẹ càng thương con, càng buồn phiền. Bà tìm mọi lời khuyên răn dạy bảo mà cậu bé vẫn không nghe lời. Đến nỗi có lần, người mẹ phải khóc lóc nói với con rằng: "Con ạ, mẹ lúc nào cũng thương con, nhưng nếu con cứ ngang ngạnh, lêu lổng để cho bà con cô bác phải phàn nàn hoài với mẹ thì thì mẹ không sống nổi đâu con ạ." thế là lần ấy, ba mẹ ốm thật. Cậu bé lo quá. Cậu hứa với mẹ rằng cậu sẽ ngoan, không bao giờ đi chơi lêu lổng chọc phá mọi người nữa. Người mẹ thấy con mình đã bắt đầu thay đổi tính tình thì mừng rỡ và khỏe hẳn lên. Thế nhưng các bé ạ, chẳng bao lâu, cậu ta lại chứng nào tật ấy. Ở nhà với mẹ, cậu cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Một hôm nhân lúc mẹ vắng nhà, cậu bèn rủ bạn bè đến chơi, phá phách chán trong nhà ngoài sân, rồi lại con trốn vào rừng theo những người đốn củi. Mải trèo cây hái trái lạ, cậu bị lạc. Cậu bị lạc rất xa, xa bốn đêm lạc ngủ trong rừng, cậu phải nhét lỗ tai lại để khỏi nghe thấy những âm thanh rùng rợn. Ban ngày, cậu lang thang bên bờ suối, bắt những con cua con tôm ăn cho đỡ đói. Đến lúc mệt quá, cậu nằm vật ra, vớ được lá gì thì ăn lá đó. Cho đến khi cậu ăn phải lá độc, cậu lên cơn đau bụng quằn quại, vật vã rồi cậu thiếp đi. Trong cơn mê, cậu cảm thấy có ai đó xoa đầu, vuốt trán và cho cậu ăn một thứ gì như sữa người mẹ. Giật mình tỉnh dậy, cậu chẳng thấy có ai bên cạnh, cũng chẳng có ai cho ăn sữa, chỉ thấy bụng đói cồn cào, ruột gan như muốn lộn cả ra ngoài. Thế rồi, cậu nôn thốc nôn tháo, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu ước ao giờ này có mẹ ở bên mình, cậu tưởng tượng những cảnh đầm ấm trong nhà, cảnh mẹ cậu cúi xuống hôn lên má, lên trán cho cậu ăn. cậu thét lên. Mẹ ơi. Cậu khóc. Cậu cứ khóc mãi. Cậu rất nhớ mẹ. Rồi cậu giàn dụa nước mắt. Chờ cho đỡ mệt, cậu gắng gượng đứng dậy tìm đường về nhà. Người mẹ ở nhà chờ con mãi không thấy, sút ruột, bà đi vào tận rừng sâu để tìm, nhưng rồi phải thất vọng trở về. vừa thương vừa lo cho con, bà không ăn uống gì được. Bà ngồi chờ con bên hiên nhà rồi sinh bệnh mà chết. Nơi ấy mọc lên loại cây tranh tốt lạ lùng. Đứa con cố sức lê bước về được đến nhà, nhưng cậu chẳng thấy mẹ đâu. Cậu gọi mẹ đến khản cả cổ. Mệt mỏi, buồn và nhớ mẹ. Cậu ra cạnh hiên nhà Ngồi bên gốc cây chờ mẹ về. "Cậu rên gì?" "Mẹ ơi, con đói quá. Mẹ về với con đi." "Mẹ ơi." Thế rồi, cậu cứ nằm gục bên gốc cây mà khóc. Bỗng cậu nghe thấy trên tán lá những âm thanh rất lạ lùng. Cậu ngẩng mặt nhìn lên, Lạ quá, trên cây nở ra rất nhiều những bông hoa li ti trắng, có bông hoa đã kết thành trái, rồi trái lớn nhanh dần, căng tròn, vỏ màu xanh bóng láng. Gió đưa tán lá rung rinh, làm quả lạ cũng đung đưa như muốn sà xuống thấp. Cậu bé liền ôm gốc cây đứng dậy, với tay hái một trái. Cậu xoay xoay nắn lớp vỏ xanh, thấy mềm và mọng nước. Cậu cắn thử một miếng. Một dòng nước trắng đục ngọt ngào chảy ra. Cậu mút lấy mút để dòng nước ấy và cảm thấy ngon như sữa mẹ. Cậu tình hẳn ra, nhìn kỹ trên cây thấy có nhiều quả đang lớn. Những chiếc lá một mặt màu xanh và một mặt màu đỏ làm cậu nghĩ đến đôi mắt của người mẹ khóc chờ con. Cậu nhìn kỹ thân cây, thấy vỏ cây sù sì nham nhám. làm cậu nhớ đến bàn tay lam lũ của mẹ. Cậu nghe thấy tiếng lá thì thầm như lời ru của mẹ và cậu bé giật mình nhận ra hình ảnh thân quen phụ mẹ mình trên cây quý. Từ đó, lúc nào cậu cũng quấn quýt bên cây, không rời nửa bước. Mãi sau này, khi được ăn trái quý ấy, không hiểu ai đã đặt cho cây cái tên Vũ sữa.